Liệt diễm, liệt diễm, nàng nhất định phải thắng Đúng lúc này Đột nhiên một tiếng nổ lớn không gì sánh kịp chợt vang lên Cho dù địa tâm thế giới có được lực phòng ngự của Tu La Thần cũng bị chấn động kịch liệt Phản phất như cả địa tâm sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt Một cổ nham tương hỏa trụ khổng lồ trong nháy mắt phóng lên Trong tiếng nổ vang kinh khủng đó, Cường ngạnh cắn nuốt làng kiếm quang màu trắng do sát thần kiếm phát ra, đồng thời bay thẳng lên không trung. Cùng lúc đó, bổn mạng hồng liên của Liệt Diễm lại nổ tung, hóa thành trăm ngàn cánh hoa uốn lượn quanh nham tương hỏa trụ đang bay lên cao. Sắc mặt của sát thần tu phổ nhiều tư đại biến. Hắn vạn lần cũng không thể nghĩ tới Địa tâm nữ hoàng lúc trước còn bị mình áp chế chặt chẽ đến mức không có nửa phần năng lực phản kháng Giờ lại có thể trong nháy mắt phát ra lực lượng không thu gì hắn Hơn nữa lần bạo tạc vừa rồi đã hấp thu khá nhiều ma lực của phòng ngữ kết giới do hắn mượn lực của tu la thần tạo nên tu Phổ nhiều Tư cũng không biết việc hắn mượn thần lực của Tu La Thần để bảo vệ địa tâm thế giới đã trợ giúp rất lớn cho Liệt Diễm. Nơi này chính là nhà của Liệt Diễm, địa tâm nham tương giống như người mẹ luôn bảo vệ và nuôi nóng tính mạng của nàng. Bất luận như thế nào, Liệt Diễm cũng không thể làm tổn thương chúng. Vì vậy, khi chiến đấu ở phía trên địa tâm thế giới... Bản thân liệt diễm đã phải thu liễm lực lượng của mình lại. Không dám mượn ma lực của Nham Tương Hồ quá nhiều. Nàng sợ mình khống chế ma lực không tốt. Sẽ dẫn tới việc cả địa tâm Nham Tương Hồ bị phá hủy. Khi sát thần mượn lực lượng của Tu La Thần đem nơi này tạm thời phong ấm lại. Thì mọi cố kỵ trong lòng của liệt diễm lập tức biến mất. Tất cả lực lượng của nàng lúc này mới bộc phát ra toàn bộ. Thông qua sự liên lạc của linh hồn cơ động truyền vào thần thức của liệt diễm. Nàng sao có thể không hy vọng được tiếp tục cùng cơ động ở chung một chỗ chứ? Vào lúc này, ý chí chiến đấu của liệt diễm cũng như lực lượng của nàng đã súc tức đầy đủ. Nàng không hề giữ lại chút nào mà còn mượn thêm ma lực khổng lồ gần như vô cùng tận của nham tương hồ để tăng phúc cho bản thân. Đúng vậy, đây mới là lực lượng chân chính của liệt diễm. Thay vì nói tu phổ nhược tư xem thường liệt diễm, chẳng qua là nói hắn xem thường năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ vốn có của địa tâm thế giới mà thôi. Thân thể liệt diễm đang ở bên trong nham tương hỏa trụ lập tức bay vọt lên cao. Hai tay chắp trước ngực. Lòng bàn tay đối lập nhau. Một đoàn kim quan chói mắt từ trước ngực của nàng phát ra. Sau khi nham tương hỏa trụ khổng lồ bay lên cao. Đã bắt đầu cấp tốt xoay tròn. Cơ hồ trong thời gian nháy mắt. Nham tương hỏa trụ khổng lồ kia đã hóa thành một người khổng lồ. Lúc xoáy bên trong nham tương lại càng thêm hỗn loạn. Tất cả các cánh hoa của liệt diễm đều là hồng liên. Mỗi một cánh hoa đều hóa thành một đạo quang mang màu vàng điểm xuyến cho nham tương bên trong lúc xoáy. Giờ khắc này hai bản thể của liệt diễm đã hoàn toàn dung hợp lại thành một. Tu phổ nhược tư hừ lạnh một tiếng, sát thần kiếm trong tay một lần nữa chém ra. Một đạo bạch sắc quan nhận cứng rắn bắn thẳng tới thân hình liệt diễm bên trong nham tương lúc xoáy. Mặc dù bạch sắc quan nhận đã tiến vào bên trong, thế nhưng một khắc sau nó đã bị nham tương lúc xoáy đang cấp tốt xoay tròn cắn nuốt hoàn toàn. Hai tròng mắt liệt diễm ló lên những tia sáng. Thân hình nàng chật động. Dưới cái nhìn chăm chú của cơ động, thân thể của nàng hóa thành một đạo lưu quang màu vàng. Lặng lẽ dung nhập vào bên trong vùng lốc xoáy. Sau một khắc, cả nham tương lốc xoáy bỗng tỏa ánh hào quang rực rỡ. Thậm chí khắp cả địa tâm hồ vào giờ khắc này cũng ngập tràn một màu vàng thuần túy. Liệt diễm dựa vào thần thức của bản thân và bổn mạng hồng liên lúc trước đã dung hợp với địa tâm nham tương. Đem chính mình hoàn toàn hóa thân vào trong địa tâm hồ. Giờ khắc này, lực lượng của nàng cùng địa tâm hồ chân chính hợp thành một thể. Kể từ khi trở thành nhị cấp thần cát, Ở trên thế giới này liệt diễm vốn không có một đối thủ nào Lại càng không có địa phương nào để phát huy lực lượng của mình Lúc này đây Dưới áp bách của sát thần tu phổ nhược tư Lực lượng nhị cấp thần cách của nàng rốt cục đã hoàn toàn bột phát Hơn nữa còn có sự tăng phúc của địa tâm nham tương hồ Địa tâm thế giới vàng rực đã hoàn toàn bị liệt diễm nắm trong tay Trong nháy mắt thực lực của nàng trong quá trình dung hợp đã tăng lên nhanh chóng Lần đầu tiên sắc mặt của tu phổ nhược tư trở nên ngưng trọng Hắn rõ ràng có thể cảm giác được thế giới màu vàng này đã hoàn toàn tạo thành một chỉnh thể Mà lốc xoáy khổng lồ trước mắt chính là trung tâm Sát khí cùng với thần lực của hắn bên trong thế giới màu vàng hoàn toàn bị áp chế trên phạm vi lớn. Thậm chí ngay cả lực lượng bảo vệ của Tu La phụ thể mà hắn xuất ra tự hồ cũng đang mất dần liên lạc với hắn. Lực lượng mênh mông phát ra từ địa tâm nham tương hồ thậm chí còn làm hắn sinh ra cảm giác không thể nào chống lại. Mặc dù hắn biết chắc chắn liệt diễm không thể nào huy động được toàn bộ năng lượng từ địa tâm nham tương hồ này Nhưng một khi liệt diễm cùng nham tương hồ kia hòa thành một thể Cho dù nàng chỉ có thể điều động một phần lực lượng rất nhỏ thì nguồn ma lực phía sau nàng cũng là vô cùng vô tận Bạch quan trong con ngươi thu liễm lại Sát thần kiếm trong tay sát thần tu phổ nhược tư chỉ thẳng lên bầu trời Nơi đó chỉ có một màu xám xịt Kinh nghiệm thần chiến phong phú của hắn liền phát huy tác dụng Sát thần kiếm trong tay huy động Trước tiên chém đứt mối liên hệ giữa hắn và thần lực vay mượn của tu la thần Nơi làm tiêu hao bốn thành thần lực của bản thân hắn tu phổ nhược tư trong lòng cực kỳ xấu hổ và giận dữ bởi hắn đã hiểu được những việc ngu ngốc mà mình đã làm. Liệt diễm thân là địa tâm nữ hoàng có thể cùng địa tâm hồ hòa thành một thể. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ là địa tâm hồ hoàn toàn tán thành đối với nàng. Dưới tình huống như thế, nàng làm sao có thể đi hủy diệt địa tâm thế giới này được? Việc liệt diễm để bổ mạng hồng liên bay lên trên rõ ràng Chính là để hấp dẫn bản thân hắn Làm cho hắn phóng thiết ra đại lượng ma lực Để phòng ngự địa tâm thế giới Thân là thần giới chấp pháp giả Lại bị một tên thần cách ở địa tâm thế giới Vốn không nên tồn tại lừa gạt Sự phẫn nộ trong lòng của tu phổ nhược tư Đã lên đến đỉnh điểm Bạch quan lấp lánh Sát khí nồng đậm một lần nữa phát ra ma lực ba động kinh khủng từ trên người của tu phổ nhược tư Sát khí trong nháy mắt cấp tốt lan tràn ra ngoài Thân thể của hắn trở nên mờ dần đi Bạch quan chật ló. Vì sát thần này cứ như vậy mà đột nhiên biến mất Nhưng thanh sát thần kiếm vẫn thần bí lơ lửng trên không trung Bạch quan chói mắt minh môn bột phát ra Thế nhưng ở trong phạm vi mà Kim Quang của Nham Tương Hồ chế trụ, Đạo Bạch Quang vẫn nhất định không chịu buông tha. Thanh trường kiếm dài bốn thước kia quả thật làm cho người ta có một cảm giác không thể coi thường. Giống như liệt diễm lấy địa tâm Nham Tương Hồ dung hợp với bộ mạng Hồng Liên của mình. Sát thần Tu Phổ Nhược Tư cùng sát thần kiếm cũng đã hòa thành một thể chân chính thể hiện ra nhân kiếm hợp nhất không phải nói là thần kiếm hợp nhất mới đúng theo đó ma lực của sát thần so với lúc trước đã mãnh liệt tăng lên ít nhất gấp 10 lần ma lực cuồn cuộn như muốn phá vỡ cả không gian thanh trường kiếm dài bốn thước cứ thế mang theo cả trăm đạo bạch sắc quan nhận hướng về lốc xoáy màu vàng do liệt diễm hóa thân chém tới Liệt diễm cũng không lùi lại. Càng không né tránh. Lúc xoáy màu vàng cứ như vậy mà trực tiếp đón nhận bạch quang nơi mũi của sát thần kiếm. Thần lực cùng kim quan chói mắt phát ra tứ phiếu toàn bộ va chạm ngay tại một khắc này. Cuộc chiến giữa hai đại thần cách đã tiến vào giai đoạn gây cấn. Trên vách động. Cơ động không có cách nào thấy rõ được cục diện cuộc chiến. Liệt diễm thậm chí đã cắt đứt mối liên hệ linh hồn với hắn. Cũng không ai biết cuộc chiến đấu này cuối cùng thắng bại sẽ như thế nào. Liệt diễm sợ thần thức của mình bị tu phổ nhược tư công kích lúc đó sẽ liên lụy đến linh hồn của cơ động. Vàng cùng trắng, hai đạo quan mang trên mặt địa tâm thế giới đang xen vào nhau. Thần sắc trên mặt cơ động càng ngày càng trở nên ngưng trọng. So với trong tưởng tượng của hắn, sát thần tu phổ nhược tư thực tế còn kinh khủng hơn nhiều. Lúc trước hắn đã tiêu hao khá nhiều lực lượng. Liệt diễm dưới tình huống cùng địa tâm hồ dung hợp. Lúc này cũng chẳng qua là hơi chiếm thượng phong. Hơn nữa còn là dựa thần lực mượn từ địa tâm hồ mới chiếm được ưu thế. Bất quá sự ngưng trọng trên mặt cơ động rất nhanh liền nhạt xuống trong mắt thậm chí còn toát ra vài phần thoải mái. Thần chiến trước mắt mặc dù kịch liệt, nhưng hắn lại có thể cảm giác được ưu thế đang đang dần dần mở rộng về phía liệt diễm. Từ từ chuyển về thế thắng. Không sai thực lực của sát thần tu phổ nhược tư mạnh hơn liệt diễm rất nhiều. Hắn mặc dù cường đại như vậy Nhưng mà ở trong địa tâm thế giới này Khi kim quan tràn đầy cả địa động Thì tu phổ nhược tư liền gặp phải vấn đề khó khăn lớn nhất Đó chính là việc hắn sẽ không còn chút thần lực nào Bởi thần thức của liệt diễm và địa tâm hồ đã hòa làm một thể Nàng mặc dù không cách nào điều động toàn bộ ma lực của địa tâm hồ Nhưng có một điều nàng có thể làm được Đó chính là cắt đứt nguồn thần lực bổ sung của tu phổ nhược tư Lấy lực lượng của thần có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nguyên tố nào để chuyển thành thần lực của mình Nhưng mà khi tất cả nguyên tố đều cự tuyệt sự hấp thu của thần thì sẽ như thế nào? Điều mà tu phổ nhược tư gặp phải chính là tình cảnh lúng túng như vậy Bàn về sự mạnh mẽ, liệt diễm so với hắn còn kém xa Nhưng lúc này cái liệt diễm sử dụng chính là sự biến hóa của phương thức chiến đấu Nàng tuyệt không để lực lượng ngưng tụ toàn lực của mình cùng thanh kiếm của sát thần chính diện va chạm Cách nàng làm chính là lợi dụng đặc tính chất lỏng của nham tương Dùng hết khả năng cùng tu phổ nhược tư tiến hành truyền đấu làm tiêu hao lực lượng của hắn Tu phổ nhược tư không chỉ một lần muốn xông ra ngoài Rời khỏi địa tâm thế giới Nghỉ ngơi và hồi phục lại ma lực Sau đó lại tìm đến liệt diễm chiến đấu tiếp Nếu như không phải là lúc trước vì mượn lực lượng của tu la thần mà tiêu hao quá nhiều ma lực Hắn cũng sẽ không gặp phải tình cảnh lúng túng như thế này. Hắn thật sự không cam lòng a. Liệt diễm chỉ bằng vào ma lực khổng lồ của địa tâm hồ dùng mọi cách cuốn lấy hắn, làm tiêu hao lực lượng của hắn. Liệt diễm đã phong tỏa cả địa tâm thế giới, làm thần thức của hắn không cách nào thoát ra ngoài. Còn chính bản thân nàng lại không tiếc bất cứ giá nào cuốn lấy tu phổ nhược tư. Cho dù sự tiêu hao ma lực của nàng gấp 10 lần tu phổ nhược tư Nàng cũng không tiếc Dựa lưng vào địa tâm hồ cuốn lấy tu phổ nhược tư đang trong giai đoạn bổ sung thần lực Liệt diễm lúc này đã dần dần chiếm được thế thượng phong tuyệt đối Mặc dù trận thần chiến này có chút không công bình đối với tu phổ nhược tư Nhưng liệt diễm cũng không còn cách nào khác Trước hết phải đánh bại vị sát thần này mới là điều trọng yếu nhất. Trong lúc này, đột nhiên một tầm quan thải khác thường từ trên thân sát thần kiếm dập dờn lay động. Trong phút chốt, Nham Tương lúc xoáy trên không trung nhất thời ngừng lại. Tạm thời đình chỉ công kích Mà từ sát thần kiếm kia, Một bóng người trong nháy mắt vắng nhanh ra, bạch quan chói mắt mang theo cái đuôi lửa màu trắng lạnh băng đó chính là toàn bộ thần lực của sát thần đã hoàn toàn tụ lại trên mũi kiếm trên không trung đạo bạch sắc quan mang nhanh nhẹn tránh thoát tất cả công kiếp của liệt diễm rồi tụ lại cuốn quanh lấy bạch sắc ma lực của hắn công kiếp thẳng tới thành của hang động Một kích này chính là toàn bộ lực lượng của sát thần được ăn cả ngã về không. Sát khí kinh khủng, thần lực kinh khủng, thậm chí là thần thức bản thân của sát thần. Toàn bộ đều ngưng tụ trên một kích này. Không nghi ngờ chút nào. Tu Phổ Nhược Tư vừa thi triển ra kỹ năng nhiếp thần quyết của hắn. Tạm thời làm trì trệ mọi công kích của liệt diễm. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất. Chính là vào một khắc trước khi thi triển nhiếp thần quyết. Hắn lại sử dụng kỹ năng bộc phát của mình. Lẽ dĩ nhiên cũng là công kích toàn lực. Nhiếp thần quyết phát ra làm linh hồn của cơ động rung rẩy kịch liệt một lần nữa. Trước mắt hắn là một mảng trống rỗng. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng. Hướng công kích của sát thần kiếm rõ ràng là vị trí của mình. Hiệu quả của nhiếp thần quyết biến mất bảy chữ sát liên tiếp quanh quận bên trong địa tâm thế giới. Từng chữ sát xuất hiện, làm ma lực trên thân thanh sát thần kiếm bảo tăng lên vài phần. Mũi kiếm thậm chí còn bùng lên quen mang màu đỏ chói mắt. Sát thần tu phổ nhược tư Vì một kiếm công kiếp này Mà thiêu đốt thần trí của mình Mu A. Co. Vung 250920130522 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện A.U.D.O. chương 322 Thiên thần giải thể đại pháp Dịch dê bu 999 Biên cu ông Nguồn ban luôn y Com lưu ông sôn bác Com Lúc hắn phát hiện mình bị mắc mưu Có thể tưởng tượng được trong lòng hắn xấu hổ và giận dữ như thế nào Thân là môn hạ của đệ nhất chấp pháp giả tu la thần Cho dù ở trong thần giới thì các chủ thần cũng phải nể mặt hắn ba phần Hắn không thể nào ngờ tới hành động lần này của mình vốn dễ như trở bàn tay Vậy mà gặp phải tình cảnh lúng túng như vậy Đối với hắn, điều này quả thật đúng với câu lật thuyền trong mương Lấy thực lực của sát thần tu phổ nhược tư Nếu như hắn có ý rời đi thì cho dù là liệt diễm dùng hết toàn lực cũng không thể nào ngăn cản được Nhưng mà tu phổ nhược tư thật không cam lòng Nếu như mình cứ như vậy bị bại bởi một tên thần cát nhỏ nho dưới lòng đất, thì sau này làm sao có thể giữ được sự tôn nghiêm của mình trên thần giới nữa? Sợ rằng ngay cả cái vị trí chấp pháp giả này cũng giữ không xong nữa là sau một hồi buồn bực, tu phổ nhược tư phản ứng cực nhanh. Trước tiên là chặt đứt liên hệ giữa mình cùng năng lượng thủ hộ của Tu La Phụ thể phát ra lúc trước. Cùng lúc đó, hắn liên tục tích xúc lực lượng. Mặc dù sự quấy rầy của liệt diễm làm hắn hết sức thống khổ, nhưng mà sự sắc bén của sát thần kiếm cũng không phải tầm thường. Dù cho ma lực có được từ sự dung hợp giữa liệt diễm cùng địa tâm hồ có lớn đến đâu, Cũng không cách nào chống lại sự ăn mòn do bản thể sát thần kiếm gây ra. Cho nên liệt diễm cũng chỉ có thể từng bước làm tiêu hao thần lực của hắn mà thôi. Vấn đề lớn nhất mà tu phổ nhược tư gặp phải là không tìm được nguyên tố từ bên ngoài bổ sung cho hắn. Vì vậy, nhân thời điểm mà hắn vẫn còn một phần thần lực tương đối. Tu phổ nhược tư quyết định lựa chọn được ăn cả ngã về không? Mặc dù liệt diễm cũng đoán được tu phổ nhược tư sẽ làm như vậy Nhưng phán đoán của nàng trong thời khắc mấu chốt này lại có chút nhầm lẫn Theo cách nhìn của liệt diễm Thân là thần giới chấp pháp giả Tu phổ nhược tư đối với tánh mạng của mình nhất định là cực kỳ quý trọng Vì dù sao? Tánh mạng của thần cơ hồ là vô cùng vô tận mà. Cho dù vị sát thần này lựa chọn được ăn cả ngã về không. Cũng chưa chắc sẽ chiến đấu tới cùng với mình mà sẽ lợi dụng thời cơ để thoát khỏi trói buộc. Chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng mà nàng lại không nghĩ đến một điều. Đó là tu phổ nhược tư cực kỳ coi trọng tôn nghiêm của thần giới chấp pháp giả. Hơn nữa với tính cách vị sát thần này thì dù có chết cũng quyết không chịu nhục. Giờ đây sát thần tu phổ nhược tư đã quyết được ăn cả ngã về không? Hoàn toàn là không có giữ lại chút nào. Càng không có lưu lại cho mình nửa phần đường lui. Hắn chẳng những trong nháy mắt đem toàn bộ thần lực còn lại của mình bột phát ra thậm chí còn thiêu đốt thần trí của mình. Thông qua 7 chữ sát to lớn kích phát lực lượng của mình lên tới đỉnh phong Thành thần đã được ngàn vạn năm tu phổ nhược tư há có thể dễ dàng đối phó sao Giờ phút này hắn đã kích phát toàn bộ thần lực trong mình dưới tình huống bình thường tăng lên tới đỉnh điểm Bởi nếu thần thức có tiêu hao thì có thể dùng thời gian để hồi phục lại Nhưng nếu như thu trong tay ả thần cách nhỏ nhoi này thì sự sỉ nhục đó hắn vĩnh viễn không có cách nào rửa sạc. Cho nên, lựa chọn của vị sát thần chính là dùng tính mạng mình để chiến đấu. Lựa chọn cơ động làm mục tiêu là tu phổ nhược tư đã trải qua suy nghĩ tường tận. Bởi vừa mới đây, hắn mới phát hiện sự tồn tại của cơ động. Do một tên nhân loại nhỏ bé như vậy căn bản không đáng được hắn chú ý tới mà thôi Nhưng mà rất nhanh hắn liền nhận ra Linh hồn của cơ động lại có sự liên lạc với liệt diễm Nếu hắn là loài người thì sẽ không bao giờ phát hiện được loại liên lạc linh hồn này Nhưng mà hắn lại là thần Thần thức của thần vốn vô cùng cường đại Cho dù liệt diễm có che giấu tốt đến đâu Cũng sẽ để lại một ít dấu vết. Tuy đã quyết ăn cả ngã về không nhưng tu phổ nhược tư cũng tạo cho mình một đường lưu dự phòng. Hắn mơ hồ cảm nhận được cơ động cùng liệt diễm có mối quan hệ không bình thường. Nếu không một nhân loại bình thường tại sao lại có thể xuất hiện ở nơi trọng yếu như địa tâm thế giới này? Nhân loại này, đối với hắn mà nói là mục tiêu còn trọng yếu hơn cả phá hủy địa tâm thế giới trước mắt. Giống như lúc trước hắn bị liệt diễm lừa gạt. Khi hắn cảm nhận được liệt diễm cùng địa tâm hồ có quan hệ mật thiết, thì thứ lúc trước liệt diễm dùng để uy hiếp hắn nay đã không còn tác dụng nữa. Không những thế, nếu uy hiếp tánh mạng đối với cơ động, Hắn cũng không sợ Liệt Diễm liều mạng tấn công. Điều hắn muốn chính là để cho Liệt Diễm trực tiếp ngăn chặn một kiếp toàn lực của mình. Đây cũng cơ hội thắng cuối cùng của hắn. Tu phổ nhược tư đã thành công. Bởi hai đối tượng hắn lựa chọn công kiếp điều vô cùng quan trọng với Liệt Diễm. Một nơi như là mẫu thân. Một người khác là người yêu nàng còn có sự lựa chọn sao sát thần kiếm lúc này bộc lộ ra toàn bộ sức mạnh của mình mũi kiếm tỏa ra hào quang màu đỏ mãnh liệt chói mắt vào giờ phút này liệt diễm không ra tay cũng không được nhưng sức mạnh của nàng sao có thể ngăn cản được một đoàn toàn lực của sát thần tu phổ nhược tư được thân ảnh kim sắc màu hồng bay lên trước kéo theo những cơn lốc xoáy dung nham cuồn cuộn nổi lên bỗng một âm thanh ầm ầm xuất hiện khiến cả địa tâm thế giới rung rẩy kim sắc thế giới từ từ biến mất như thủy triều rút đi khi linh hồn của cơ động khôi phục lại bình thường trái tim hắn như tan vỡ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cảnh tượng mà hắn thấy là một thanh kiếm màu trắng Từ phía sau đâm xuyên qua lưng áo màu đỏ của liệt diễm Lộ ra mũi kiếm bén nhọn Liệt diễm lặng lặng phiêu phù trước người của cơ động Dùng thân thể của nàng che chắn cho hắn Hai tay của nàng chấp lại thành hình chữ thập Kẹp chặt lấy thanh sát Thần chi kiếm kia đang không ngừng lay động trước ngực mình quan mang trong ánh mắt càng lúc càng trở nên ảm đạm Cơ động kinh hoàng phát hiện, linh hồn của mình đã không còn cách nào liên lạc cùng thần thức của liệt diễm được nữa. Tự hồ hai người đã hoàn toàn bị chia cách thành hai thế giới khác nhau. Tu phổ nhược tư cầm sát thần kiếm điên cuồng cười lớn giữa không trung. Liệt diễm tên của ngươi là liệt diễm sao? Không tệ, lực lượng của ngươi đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta. Còn có thể mượn lấy lực lượng của dung nham trong địa tâm thế giới. Nhưng mà, nói về kinh nghiệm chiến đấu trong thần cấp thì ngươi lại quá kém. Bị sát thần kiếm đâm trúng thần thức thì bản thể của ngươi cũng sẽ theo đó vỡ nát. Phá thần lực trên thân xác thần kiếm. Sẽ như những con tầm ăn rỗi không ngừng gặm nhắm thần hồn của ngươi. Cho tới khi ngươi bị hủy diệt mới thôi. Ánh mắt của liệt diễm vẫn bình tĩnh như cũ Tự hồ nàng chỉ đang làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi Mà nàng tuyệt không hối hận Bởi mình có thể nghe theo lời cơ động lên kế hoạch lừa gạt sát thần tu phổ nhược tư Lợi dụng tâm tư e sợ tinh cầu bị hủy diệt của hắn Thì ngược lại tại sao hắn lại không thể lợi dụng điểm này chứ Húng chi mục tiêu của sát thần kiếm là người mình yêu. Nàng nhất định phải đứng ở chỗ này, dù cho phải trả giá như thế nào đi nữa. Ngay trong tiếng cười lớn điên cuồng của tu phổ nhược tư, thì dị biến xuất hiện. Vô số cánh hoa từ trên người liệt diễm bay ra. Lướt trên sát thần kiếm kia mà bay về phía hắn quan mang hồng kim sắc rực rỡ một lần nữa lại sáng lên trên người liệt diễm tiếng cười lớn của sát thần như đông lại hóa thành nỗi hoảng sợ ngươi ngươi điên rồi ngươi lại dám dùng thiên thần giải thể đại pháp chẳng lẽ ngươi không sợ ngay lập tức bị hình thần câu diệt sao sát thần chi kiếm điên cuồng run rẩy Nhưng lần này không phải để đâm về phía trước mà là rút ra. Bởi hắn tuy lợi dụng tâm lý của liệt diễm. Một kiếm đã làm cho nàng bị thương nặng. Nhưng ngược lại ma lực trong người hắn chẳng còn bao nhiêu nữa rồi. Hai tay của liệt diễm giống như được đút bằng sắt. Dù cho hắn cố sức như thế nào cũng không có cách nào rút kiếm ra được. Liệt diễm điềm tĩnh nói. Ngươi không phải nói bị sát thần kiếm của ngươi đâm trốn. Bản thể của ta sẽ phải tan biến. Thần trí của ta cũng sẽ bị ăn mòn mà. Vậy kết quả cuối cùng cũng chẳng phải là hình thần câu diệt sao. Nếu đã như thế thì ta sẽ mời sát thần đại nhân nhà ngươi chôn cùng với ta. Từng cánh hoa lặng lẽ đậu trên thân sát thần kiếm. Trong nháy mắt. Thanh kiếm này vốn mang màu trắng bình thường lại bị biến thành màu đỏ kim. Bị bao trùm trong những cánh hoa màu đỏ kim. Mỗi một cánh hoa sen đều là một bộ phận trong bộ mạng hồng liên của liệt diễm. Cũng chính là một bộ phận cơn. A Thân thể nàng. Lời nói của tu phổ nhược tư không hề có chút khuyết đại nào. Tình trạng của liệt diễm thậm chí còn tệ hơn cả những lời hắn nói. Phá thần lực lạnh lẽo như băng đã tràn ngập đến từng mảnh nhỏ trong linh hồn nàng. Thần trí của nàng vốn được kết nối với bổn mạng hồng liên cũng đang nhanh chóng tan rã. Điều này cũng tương đương với việc linh hồn của con người bị tách rời ra khỏi thân thể vậy. Một kiếm này của tu phổ nhược tư thật sự quá độc ác liệt diễm đã dùng toàn bộ thần lực của mình cộng thêm ma lực có được từ địa tâm cũng không thể hoàn toàn ngăn nó lại một kiếm này đã đâm thủng thần thức ngưng tụ trong thân thể của nàng từ lúc đó thì nàng đã biết tất cả đã kết thúc từ lúc chào đời đến giờ liệt diễm chưa bao giờ thốn hận một người như hiện nay nàng thật sự rất hận tu phổ nhược tư nàng tuy sợ hãi tử vong Nhưng nàng càng không muốn mất cơ động. Số phận chỉ cho nàng chọn một thì nàng thà rằng lựa chọn người chết là mình. Nhưng nàng làm sao nở rời xa cơ động chứ? Hận ý tràn ngập trong lòng. Vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Nàng tuyệt sẽ không bỏ qua địch nhân đã chia rẽ mình và cơ động. Không không được. Tu phổ nhược tư gào thét điên cuồng, thanh âm tràn ngập sự hoảng sợ. Liệt diễm không nên xúc động. Cơ động muốn xông lên trước nhưng hắn cũng không làm được gì bởi thân thể của hắn căn bản không có cách nào di chuyển. Nổ tung, lại một lần nữa nổ tung, nhưng lần nổ tung này chính là bổ mạng hồng liên của liệt diễm nổ tung. Cơ động có thể thấy rõ thân thể liệt diễm đang chặn phía trước mình run rẩy kịch liệt rồi dần dần trở nên mờ nhạt. Tiếng gào thét gần như điên cuồng sát thần tu phổ nhược tư bỗng nhiên biến mất. Mũi kiếm đâm xuyên qua người liệt diễm cứ như bị liệt hỏa hòa tan. Hóa thành vô số điểm sáng bay lượn trong không khí và biến mất. Cuối cùng tu phổ nhược tư vẫn tính lầm. Hắn sao cũng không thể nào ngờ liệt diễm có thể kiên quyết đến thế. Khi sát thần kiếm của hắn đâm trúng liệt diễm thì liệt diễm đã không còn cách nào phong tỏa ma lực nguyên tố trong nơi này nữa. Chỉ cần cho tu phổ nhược tư thêm một chút thời gian ngắn ngủi trong mấy lần hô hấp thì hắn đã có thể hấp thu đủ lượng ma lực trong ngoại giới để bổ sung cho mình. Khi đó Hắn chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng mà vào giây phút liệt diễm che chắn phía trước người cơ động. Nàng đã hiểu rõ là nàng sẽ chết. Thì sao nàng có thể cho sát thần tu phổ nhược tư bất kỳ cơ hội nào chứ? bổn mạng hồng liên tan vỡ, sát thần kiếm của tu phổ nhược tư cũng vỡ tan. Thân thể liệt diễm cùng bản thể của tu phổ nhược tư đều bị phá hủy. Kết cục của trận thần chiến này lại là lưỡng bại câu thương. Thân ảnh hư ảo màu trắng va chạm mạnh liệt vào vách động phiếu xa rồi chậm rãi trượt xuống. Thân ảnh đó chính là tu phổ nhược tư. Chỉ là bất quá lúc này hắn cũng chỉ còn thần thức mà thôi. Thần thức đó lại vô cùng suy yếu. So với tu phổ nhược tư thì tình trạng thần thức của liệt diễm còn xấu hơn nữa Thậm chí nhìn qua cũng có thể thấy thần thức nàng trong suốt hơn hẳn thần thức của hắn Dường như lúc nào cũng có thể tan biến vậy Phá thần lực bên trong sát thần chi kiếm đã bị thiên thần giải thể đại pháp của liệt diễm dẫn động Khi bộ mạng hồng liên nổ tung thì chúng đã bị bức toàn bộ ra ngoài cơ thể Nhưng cho dù thế thì linh hồn của nàng cũng đã suy yếu tới cực điểm rồi. Trói buộc trên người cơ động đã biến mất, hắn cơ hồ xông về phía liệt diễm đầu tiên. Nhưng mà khi hắn ôm lấy liệt diễm, bàn tay lại ôm hụt vào khoảng không, dường như nàng đã không còn thân thể nữa rồi. Liệt diễm, liệt diễm. Thanh âm của cơ động run rẩy, tim của hắn lại càng tràn ngập sự sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Liệt Diễm quay người lại nhìn, cơ động trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia mỉm cười giải thoát. Đã đến lúc rời xa hắn rồi sao? Lúc này, nàng không hề muốn khóc. Bởi nàng muốn ấn tượng cuối cùng hắn về mình Đó là vẻ đẹp hoàn mỹ mà nàng tự hào chứ không phải là bộ dạng yếu đuối ủy mị. Cho nên nụ cười của nàng vẫn rực rỡ như trước Tự như những nụ cười trước đây ở cùng hắn Thần thức liệt diễm vội vàng truyền cho cơ động một tin tức Nhanh lên cơ động Dùng hỏa thần song kiếm thu lấy thần thức của hắn Thiết mặc dù đã phá hủy bản thể của hắn Nhưng thần thức của hắn đã kịp ngưng tụ lại. Thiếp đã không còn cách nào tiêu diệt triệt để nữa. Chỉ có thừa dịp hắn đang suy yếu, dùng chủ thần khí hỏa thần song kiếm nhốt hắn lại, mới có thể từ từ luyện hóa. Chỉ cần hoàn thành quá trình đó, thì hỏa thần song kiếm của chàng sẽ có thể khôi phục lại toàn bộ sức mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc trước. Cho dù sắp rời khỏi thế giới này thì nàng vẫn không quên được việc giúp đỡ cơ động Hỏa thần song kiếm mặc dù không trọn vẹn nhưng nó vốn là chủ thần khí chân chính Một khi thần thức bị nó phong ấm thì cho dù là sát thần tu phổ nhược tư có là cường giả mạnh hơn nữa cũng không thể thoát ra được Thậm chí không có lấy một khí tức nào phát ra Lúc đó sẽ không có ai biết được phổ nhược tư đang ở trong nó Ánh mắt của cơ động tràn ngập tơ máu Sự tàn bạo tức giận Còn cả những cảm xúc hỗn loạn khác nữa Vào giờ phút này Cả linh hồn hắn đã biến thành màu đỏ tàn bạo Ngay cả linh hồn tuyền qua của hắn cũng thế Liệt diễm hận tu phổ nhược tư Một thì hận ý của cơ động với tu phổ nhược tư Còn mạnh hơn nghìn lần vạn lần phượng vũ long xà biến được phóng thiết hai cánh vừa mở thì thần hỏa thánh vương khải đã trực tiếp xuất hiện Ba phủ lấy thân thể cơ động chỉ trong nháy mắt khi hắn từ hang động bay ra ngoài thì hỏa thần song kiếm cũng đã ở trong lòng bàn tay cực hạn song hỏa trong nháy mắt bị thúc giục tới cực hạn làm hai thanh siêu cấp trọng kiếm này tản mát ra kim quang cùng hắc quan chói mắt thần thức của tu phổ nhược tư trôi lơ lửng ở không trung bởi đã suy yếu khá nhiều nên trông khá mờ ảo bản thể của hắn là sát thần chi kiếm bị hành động tự bạo bổ mạng hồng liên của liệt diễm hủy diệt đây là lần đầu tiên trong đời sát thần bị thương nặng nhất nhưng mà thân là chất pháp giả do đó thần thức của hắn vô cùng cường đại Lúc này tuy bị thương tuy nặng Nhưng không giống như liệt diễm không có cách nào vãn hồi Chỉ cần cho hắn thời gian Là hắn có thể tự tiến hành phục hồi thần thức Chỉ cần trở về thần giới thì chữa trị bản thể cũng, cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm Nhưng lấy tình trạng hiện tại thì thần thức của hắn không có cách nào rời khỏi nơi đây. Ở trong hồ dung nham ở địa tâm này. Khắp nơi đều là hỏa nguyên tố cuồng bạo. Chỉ bằng thần thức mà muốn rời đi. Như vậy ít nhất thần thức của hắn phải khôi phục lực lượng từ một thành trở lên. Nhưng mà... Lực lượng thần thức hiện tại của tu phổ nhược tư thậm chí còn không đạt tới một phần trăm nữa là Hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thần thức không bị tan biến mà thôi Đây là cực hạn mà hắn có thể làm được Bất quá Hắn vẫn cho mình là người chiến thắng cuối cùng Mặc dù bị thương nghiêm trọng Nhưng dù sao đi nữa thì hắn cũng đã đạt được mục đích của mình Thấy cơ động bay về phía hắn, tu phổ nhiều tư cũng không thèm để ý. Bởi cho dù hắn suy yếu đến thế nào, thì hắn vẫn là thần. Thần thức của thần sao có thể bị tổn thương bởi con người chứ? Nhưng mà, mu a, co, vung 2509 mươi 0523 b mươn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 323 Liệt diễm bị thương nặng Dịch dê bu 999 Biên na rôn Nguồn ban lôn y, Com luôn ông xuôn bát Com Thấy cơ động bay về phía hắn Tu phổ nhiều tư vốn cũng không có để ý Bởi cho dù hắn suy yếu đến cỡ nào Thì hắn vẫn là thần Thần thức của thần sao có thể bị con người làm thương tổn được chứ Nhưng mà khi hắn thấy hỏa thần song kiếm trong tay cơ động Còn có thần hỏa thánh vương khải tỏa ra dòng xoáy quen mang nhàn nhạt Sắc mặt của hắn dần thay đổi Hắn sao có thể ngờ tới tu vi tinh thần lực của một nhân loại lại có thể cường đại tới mức đó Đáng sợ hơn nữa chính là vũ khí trong tay cơ động, vũ khí đó có khí tức của chủ thần, điều này sao có thể chứ? Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Tu phổ nhược tư trầm giọng quát lên. Cơ động lạnh lùng nhìn hắn. Làm gì à? Cái này ngươi còn cần phải hỏi ta sao? Tu phổ nhược tư, giữa chúng ta không có gì để nói nữa người đi chết đi Vừa nói Hỏa thần sông kiếm trong tay của cơ động đã vung lên Kèm theo toàn bộ lực lượng mà hắn có thể thi triển ra Hỗn độn lực màu nhũ bạch từ hỗn độn châu chậm rãi lan tỏa ra khắp người Bắt đầu từ miếng hộ tâm trước ngực Khí tức hỗn độn nồng đậm tràn ngập toàn thân cơ động Hắn biết rõ Chỉ có lấy hỗn động lực cộng thêm linh hồn lực của mình khi sử dụng hỏa thần song kiếm tấn công Mới có thể tạo thành thương tổn cho thần thức của tu phổ nhược tư Chờ một chút Giọng nói của tu phổ nhược tư gấp gáp quát lớn Cơ động lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn Sao nào? Ngươi còn mơ tưởng có thể kéo dài thời gian à? ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao không không ta nghĩ chúng ta có thể thương lượng một chút thần thức của tu phổ nhược tư kịch liệt run rẩy có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này khẩn trương như thế nào cho dù là thần trước thời điểm sinh tử thì cũng sẽ sợ hãi tột cùng thương lượng à có thể nhưng yêu cầu của ta chỉ có một mà thôi Giúp liệt diễm khôi phục lại. Nếu làm được, có lẽ ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Cơ động nắm chặt hỏa thần song kiếm ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào tu phổ nhược tư. Tu phổ nhược tư giận dữ nói. Không được, điều đó là không thể. Ta sẽ không bao giờ cứu chữa cho một người như thâm uyên ác ma hồi phục. Mà cho dù ta có bằng lòng thì ta cũng không có năng lực đó Kể cả đại nhân tu la thần cũng không thể làm được Chỉ có hai đại thần vương mới có sức mạnh như thế Nhưng thần vương đại nhân sao có thể cứu một thâm uyên ác ma như ạ chứ Khốn kiếp lượng đi cho nước nó trong Cơ động giận dữ hét lên Tu phổ nhược tư Ngươi mở miệng thì nói nàng là thâm uyên ác ma này, ngậm miệng cũng kêu nàng là thâm uyên ác ma kia. Ta hỏi ngươi tại sao lại gọi liệt diễm là ác ma? Nàng đã làm chuyện ác gì ảnh hưởng đến thần giới các ngươi sao? Hay là ảnh hưởng đến thế giới loài người? Nàng chỉ ra tay một lần duy nhất ở thế giới loài người, mà cũng chỉ để ngăn trở để không cho sinh linh đồ tháng. Nàng là ác Ma. So với nàng ta thấy ngươi mới chính là ác Ma. Liệt diễm từ khi xuất hiện đã ra tay chấn chỉnh lại địa tâm thế giới. Làm nơi này tất cả đâu vào đấy. Không còn chiến tranh nữa. Nàng làm tất cả điều ấy có điều nào làm tổn hại cái thế giới này không? Vậy mà tại sao ngươi phải tới đuổi giết nàng? Thần giới các ngươi cho phép thần tồn tại, vậy tại sao không cho thần tồn tại ở thế giới con người? Vận mệnh liệt diễm sao phải nhờ tới các ngươi quyết định? Các ngươi là hạng thần chó má gì hả? Ngươi, ngươi rõ ràng là đại nghịch bất đạo. Nàng vốn không hề là loài người. Sát thần tu phổ nhược tư nghe được lời của cơ động cũng không tránh khỏi ngây ngốc. Đừng nói là con người. Cho dù là thần cũng tuyệt không một người nào. Không một ai dám nói giống như cơ động. Điều hắn nói là khinh nhận tới thần Linh A. Hơn nữa còn đắc tội với cả thần giới. Song kiếm trong tay cơ động chậm rãi dơ lên. Trong mắt tràn đầy sát khí điên cuồng. Khi nghe được tu phổ nhược tư không có cách nào giúp liệt diễm hồi phục. Trong lòng hắn đã tràn đầy oán đột. Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm. Đừng! Đừng! Ngươi hãy nghe ta nói. Ta mặc dù không thể giúp nàng khôi phục, nhưng mà, ngươi là loài người ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi không phá hủy thần trí của ta, ta sẽ thề dứa danh dự của thần. Đợi khi ta khôi phục, ta có thể làm cho sức mạnh của ngươi bằng một phần ba nàng. Trực tiếp trở thành người mạnh nhất chỉ dưới thần. Đây là điều lớn nhất ta có thể làm trong quyền hạn của ta. Nghe được lời tu phổ nhược tư nói. Hỏa thần song kiếm hơi dừng lại một chút. Sau đó thanh âm lạnh lẽo vang lên. Nhiệt độ của địa tâm hồ tự hồ cũng bị nó làm giảm xuống ngươi biết nàng là ai không nàng là thâm uyên ác ma à không phải là thâm uyên thần cát đối diện với sinh tử tồn vong tu phổ nhiều tư không khỏi hoảng loạn cũng chẳng thèm quan tâm tới cái gì gọi là tôn nghiêm của thần giới chấp pháp giả kia nữa cơ động gật đầu thâm uyên ác ma sao Được cho dù nàng là thâm uyên ác ma thì sao? Nhưng nàng còn có một thân phận khác. Là cái gì? Tu phổ nhược tư kinh ngạc nhìn cơ động. Cơ động tuy quay đầu lại. Nhìn về thân thể liệt diễm đang càng ngày càng trở nên hư ảo. Nhưng song kiếm trong tay hắn đã mang theo khí thế không gì sánh kịp. Cùng với toàn bộ sức mạnh dung hợp được từ linh hồn lực của hắn và hỗn độn lực tràn ra, hướng tới thần thức tu phổ nhược tư. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi thần thức bị cắn nuốt tu phổ nhược tư nghe được thanh âm của cơ động. Nàng là người yêu của ta, mà ta là người đã yêu một ác ma. Thần thức của tu phổ nhược tư thật sự quá hư nhược. Trong nháy mắt khi hỏa thần song kiếm của cơ động tiếp xúc với thần thức hắn. Hai thanh siêu cấp trọng kiếm bay khỏi hai tay cơ động. Cùng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thần thức tu phổ nhược tư đã bị giam cầm ở giữa hai thanh trọng kiếm. Không, không. Tu phổ nhược tư điên cuồng thét lên. Thần thức của hắn liều mạng chống đỡ sức ép từ hai thanh trọng kiếm. Nhưng mà, lực lượng hắn lúc này thật sự quá yếu ớt. Không có bản thể, thần thức thì bị thương nặng, làm sao có thể chống lại lực lượng của hỏa thần sông kiếm chứ? Liệt kiếm cùng diễm kiếm. Chậm rãi hồi phục với một tốc độ cố định. Mà thân thể tu phổ nhược tư phản phất bị vạn vẹo. Đè ép trong quá trình chúng hồi phục. Thanh âm của hắn ngày càng trở nên suy yếu. Cuối cùng khi hỏa thần song kiếm chậm rãi khép lại thì hắn đã không còn phát ra thêm một tiếng động nào nữa. Từ giờ hắn đã bị phong ấn hoàn toàn trong thanh thần khí này. Song kiếm dung hợp. Hồng quang hiện lên sáng ngời. Nhưng hỏa thần song kiếm lần này không có bột phát lực công cứu. Mà hóa thành một luồng ánh sáng bắn vào trong thân thể cơ động. Dung hợp làm một cùng hắn. Hỏa thần sông kiếm thôn phệ thành công thần thức của một tên nhị cấp thần cát. Tuyệt đối là một đại hảo sự với cơ động. Bởi thần khí hỏa thần sông kiếm đã có hy vọng khôi phục toàn bộ sức mạnh. Nhưng mà lúc này trong lòng hắn chẳng một chút hương phấn nào. Sau cơn giận dữ, điên cuồng là sự đau khổ và sợ hãi vô biên. Hắn sợ, nhưng không sợ chết giống tu phổ nhược tư, mà là sợ người hắn yêu thương nhất sẽ phải rời xa hắn. Liệt Diễm Cơ động xoay người lại, mà lúc này, thần thức của Liệt Diễm đã bay tới bình đài phía trên trung tâm địa tâm hồ. Cơ động nhanh chóng nhào về trước. Thần hỏa thánh vương khải giáp một lần nữa kết hợp với thân thể. Hai cánh tay hắn mở rộng như muốn ôm lấy liệt diễm. Nhưng chỉ là vô ích. Bỗng nước mắt không thể khống chế được trào ra. Sự hoảng loạn của hắn đã đạt tới đỉnh điểm. Cơ động, đừng như thế, đừng khóc được không. Liệt diễm mỉm cười nhìn cơ động. Thanh âm của nàng rất dịu dàng. Tự hồ như không hề suy yếu. Nhưng bởi vì thế. Càng làm cho tim của cơ động càng thêm rung rẩy Chàng có thể lặp lại câu ta yêu nàng một lần nữa không? Ta yêu nàng. Ta yêu nàng. Ta vĩnh viễn. Vĩnh viễn yêu nàng cho đến suốt cả cuộc đời. Đời đời kiếp kiếp yêu nàng. Liệt diễm. Ta yêu nàng mãi mãi. Cơ động gần như nói ra những lời này trong nước mắt. Hắn không cách nào ôm lấy liệt diễm. Nên hai tay của hắn nắm chặt lấy tóc của mình. Cả người thống khổ quỳ rạc xuống bên cạnh liệt diễm. Thần thức của liệt diễm nhẹ nhàng quỳ rạc xuống trước mặt cơ động. Cơ động thiết cũng yêu chàng. Chỉ sáu chữ nhẹ nhàng đã đánh thức cơ động tỉnh lại từ trong bi thương Hắn đột nhiên ngẫm đầu Ánh mắt ngây dại nhìn về phía liệt diễm Mặc dù đã dần dần nhạt nhòa Nhưng dung nhan nàng vẫn hoàn mỹ như cũ Lúc trước hắn đã hy vọng biết bao để có thể nghe được liệt diễm nói với hắn những lời này Có thể nói đó là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời này của hắn Nhưng mà lúc liệt diễm nói ra những lời này thì nàng đã Thật xin lỗi cơ động Thiếp từng nói với chàng Nếu có một ngày Thiếp nói ra lời yêu chàng Thì đó chính là lúc Thiếp có thể kết hôn cùng chàng Nhưng mà bây giờ Thiếp đã không thể tiếp tục làm tân nương của chàng nữa Thiếp sắp rời khỏi cái thế giới này rồi Đáp ướm Thiếp nhé Nếu như chàng thật lòng yêu thiếp thì hãy hoàn thành điều tiếc nuối duy nhất của thiếp. Thiếp hy vọng. Trong tương lai 10 năm, hàng năm chàng có thể dùng mỗi loại rượu trong thập đại danh tử để điều chế cho thiếp một chén kê vĩ tử. Được không? Không, không, không, liệt diễm. Nàng là tân nương của ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không để nàng rời khỏi ta. Liệt diễm. Những giọt nước mắt trên mặt cơ động dần dần biến đổi. Không còn trong suốt nữa mà là kèm theo một màu đỏ nhàn nhạt. Thân thể của hắn bởi quá mức thốn khổ mà co giật kịch liệt. Một lần nữa hắn tuyệt vọng gian hai cánh tay ra như muốn ôm lấy thân thể liệt diễm. Muốn giữ nàng lại. Nhưng mà hắn đã không còn có thể làm gì nữa rồi. Cơ động, chàng không được như vậy nữa, chàng hãy để cho Thiếp an tâm ra đi chứ." Nụ cười trên mặt của Liệt Diễm rốt cục cũng không cách nào giữ được nữa. Nàng suy si ngốc nhìn Cơ động, ánh mắt thủy chung vẫn ôn nhu, nhưng kèm theo đó là nỗi xót xa vô biên. "Cơ động, chàng biết không, Thiếp không hề hối hận." Thật đấy, có thể quen biết chàng thiết tuyệt không hối hận. Chàng đã giúp thiết cảm nhận được tình cảm ấm áp của con người. Chàng cũng làm cho thiết có thể trải nghiệm vẻ đẹp tuyệt vời của tình yêu. Thiết hứa, nếu có kiếp sau thì nhất định thiết sẽ mặc đồ tân nương chờ chàng tới cưới thiết. Không ta không cần. Cơ động gần như gào lên. Trên mặt trên người của hắn đâu đâu cũng lưu lại huyết lệ đột nhiên hắn dường như như nghĩ tới điều gì đó đột nhiên đứng lên thân thể của hắn tuy run rẩy nhưng ánh mắt của hắn đã triệt để điên cuồng có rồi ta có biện pháp rồi liệt diễm nàng cố chịu đựng nhé ta có biện pháp rồi chỉ có như vậy chúng ta mới có thể vĩnh viễn không rời xa nhau nữa Liệt diễm giật mình nhìn cơ động Bất chợt Cơ động đột nhiên giơ tay phải lên Lòng bàn tay hắn bạch quang hiện lên chói mắt Liệt diễm thấy rõ vật xuất hiện trong lòng bàn tay cơ động Đó là hỗn độn châu Không có nửa phần do dự Càng không có mảy may chần chờ Hắn vung tay vỗ lên đỉnh đầu của mình Trong tiếng kinh hô của liệt diễm, Linh hồn tuyền qua dòng xoáy linh hồn vốn ẩn giữa mi tâm, Bị một chưởng mạnh mẽ của hắn từ lực lượng đến từ hỗn độn châu chấn động khiến nó rơi ra ngoài. Ngay sau đó, Dòng xoáy linh hồn kia cơ hồ như điên cuồng hút hết tất cả linh hồn của liệt diễm, Cường ngạnh lôi vào trong thân thể mình. Ý định của cơ động rất đơn giản, Nếu Liệt Diễm không có thân thể, thì hắn lấy thân thể của mình cho nàng. Thần trí của nàng sẽ hòa làm một cùng thân thể mình. Chẳng phải cũng coi như vĩnh viễn ở bên nhau sao? Hình thần câu diệt thì như thế nào? Chỉ cần có thể giữ được Liệt Diễm cho dù hình thần câu diệt, hắn cũng tuyệt không hối hận. Liệt Diễm bị hành động điên cuồng của cơ động dọa đến ngây người. Phải biết rằng, linh hồn lực cơ động tuy cường đại, nhưng dù sao nó cũng chỉ là linh hồn lực của loài người. Một khi rời khỏi thân thể, trong khoảng thời gian ngắn sẽ tự động tiêu tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh, vì muốn giúp liệt diễm sống sót. Cơ động không hề giữ lại một chút nào mà xuất toàn bộ linh hồn lực của bản thân ra bên ngoài cơ thể chỉ sợ ngay cả một tia linh hồn liên lạc cùng thân thể cũng không lưu lại. Bởi vì hắn sợ nếu linh hồn của mình lưu lại sẽ ảnh hưởng đến sự nhập xác của Liệt Diễm. Vào lúc này, hắn thật sự đã điên cuồng. Điên cuồng chỉ vì Liệt Diễm. Đây là phương pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến để cho Liệt Diễm dùng thân thể của mình Bằng vào năng lực mà thần thức nàng sở hữu Chỉ cần có bản thể là sẽ có hy vọng Thật ra Cơ động căn bản cũng không biết mình làm như vậy Có thể cứu được liệt diễm hay không Nhưng mà hắn biết Đây chính là cơ hội duy nhất Cũng là cơ hội có hy vọng thành công nhất Nếu như mình không làm như vậy Liệt diễm chắc chắn sẽ không qua khỏi Linh hồn tuyền qua của cơ động vốn không phải là thần thức Mà chẳng qua chỉ là linh hồn loài người Khi hắn lợi dụng lực lượng của một trưởng cứng rắn trực tiếp Chặt đứt liên lạc giữa linh hồn của mình cùng thân thể Hắn đã không còn cách nào bằng vào năng lực của mình để trở về thân thể nữa rồi Cũng không hề có bất kỳ ý thức gì nữa Cho dù thế Liệt diễm vẫn có thể cảm nhận được trong linh hồn đang nhanh chóng tiêu tán kia chất chứa biết bao nhiêu sự yêu thương Cùng bao nhiêu sự điên cuồng Hai mắt cơ động sáng lên, đôi mắt mang màu hồng phấn nhàn nhạt Đúng vậy, màu hồng phấn đó thuộc về liệt diễm Cách làm của cơ động cũng có chút đạo lý Quả giống như hắn suy đoán Chỉ cần có một thân thể là liệt diễm có thể khôi phục lại thần thức Lúc này thân thể của hắn đã hoàn toàn bị thần thức của liệt diễm khống chế Liệt diễm đối với thân thể hắn thật sự quá quen thuộc Có thể nói với liệt diễm Không có thân thể nhân loại nào tốt hơn thân thể của cơ động Hơn nữa trong người cơ động còn có hỗn độn châu nàng cơ hồ nắm chắn hơn năm thành có thể khôi phục thần thức lại hoàn toàn hơn nữa với thân thể loài người thậm chí nàng sẽ không bao giờ sợ người của thần giới tìm tới tận cửa nữa bởi nàng hoàn toàn có thể dựa vào thân thể loài người để che giấu khí tức của mình thậm chí có thể công khai biến thành thần nhưng mà liệt diễm sẽ làm như vậy sao Nếu cơ động bởi vì nàng chết đi mà điên cuồng, thì nàng cũng sẽ có thể vì cơ động chết đi mà điên cuồng. Giờ này khắc này, khi thần thức liệt diễm tiến vào thân thể cơ động sau khi tạm dừng quá trình tiêu tán. Trong thần trí nàng chỉ tràn ngập tình yêu với cơ động. Ngốc ạ, tiểu cơ động, chàng đúng là đầu ngốc. Thanh âm trong trẻo của liệt diễm lại được phát ra từ trong miệng cơ động. Nước mắt nàng tuôn trào nức nở. Hai tay giơ lên trước ngực. Chút thần thức còn sót lại hòa thành một thể với hỗn độn châu trong cơ thể cơ động. Từ trên người cơ động tỏa ra một vầng sáng nhũ bạch sắc nhu hòa. Trong nháy mắt tạo thành một lớp màn ánh sáng. Bao phủ lấy toàn bộ linh hồn cơ động đang sắp tiêu tan. Ngốc ạ, tiểu cơ động, chàng quên rồi sao? Thiếp là thần mà. Bất luận thần giới có cho phép hay không, thì thiếp vẫn mang lực lượng của thần mà. Thiếp làm sao có thể lại để chàng quan tâm tới tính mạng của thiếp chứ? Ngốc ạ, chàng thật ngốc, chàng biết không? Thiếp sống đã ngàn vạn năm, Nhưng mà chỉ có khoảng thời gian 10 năm này sống chung với chàng mới khiến Thiếp hạnh phúc nhất. Tạm biệt nhé người yêu của ta. Nếu có kiếp sau, Thiếp vẫn sẽ tiếp tục làm vợ của chàng. mu A Co Vung hai mươi lăm b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 324 Thần giới ủy viên hội Dịch dê bu 999 Biên hô la ca mè Nguồn ban lôn uy Com lưu ông xuôn bác Com Nhân mắt vừa thu lại thì một đám hồng liên tỏa sáng rồi bay lên Nhẹ nhàng khắc lên trên trán cơ động Linh hồn lóc xoáy một lần nữa quay về bản thể Ngay sau đó Linh hồn của liệt diễm lơ lửng giữa không trung một lúc rồi biến mất Mang theo nụ cười cùng nước mắt Lẫn sự không cam lòng và vương vấn không thôi Cứ lặng lẽ biến mất như vậy cùng với sự yên lặng của địa tâm thế giới Bọc khí trong nham tương hồ không ngừng bút lên Sau đó vỡ tan tành tựa như than khóc vì hết thảy sự việc phát sinh trước mắt Hồng sắc quen mang kỳ dị bao phủ thân thể cơ động đang lâm vào hôn mê. Vầm sáng hồng liên hư ảo bao quanh thân thể của hắn một lần cuối cùng mang theo một tia hồng quen lặng lẽ mà quen thuộc rời khỏi địa tâm thế giới. Nơi đã không còn có chủ nhân nữa. Không biết đã qua thời gian bao lâu cơ động từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Ánh sáng ban ngày rực rỡ làm hắn phải nheo hai mắt. Khi cảm nhận được sự ấm áp trong không khí hắn không khỏi có một loại cảm giác tự hồ tất cả những chuyện phát sinh lúc trước chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Cuộc chiến ở Thánh Tà Đảo Cuộc chiến của liệt diễm cùng tu phổ nhược tư nếu như cũng chỉ là một cảnh trong mơ thì thật là tốt biết mấy. Tung mình ngồi dậy hắn cảm thấy trạng thái thân thể hết sức bình thường không có nửa phần khó chịu. Đây là một cánh rừng cây nhỏ, chung quanh đều là cây cối cao lớn còn hắn đang nằm trong một bụi cỏ ở rừng cây này. Ta đến cột cùng là đã chết và đã đến một thế giới khác sau cơ động ngơ ngác ngồi ngẩn ngơ. Trí nhớ và thương cảm tràn về mãnh liệt cùng cảm giác bất an làm hắn rùng mình một cái rồi đột nhiên đứng dậy. Đúng lúc này bất ngờ một đạo ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ kim chợt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cúi đầu nhìn thì chỉ thấy trên bãi cỏ ở chung quanh thân thể của mình tổng cộng có 9 điểm kim hồng sắc quang mang nhàn nhạt nhanh chóng lan ra. Chúng tự hồ vì mình tỉnh lại mà tỏ ra hào quang. Một lần nữa ngồi xổm xuống, Khi cơ động bắt lấy chính điểm sáng kia thì trái tim của hắn không khỏi run rẩy kịch liệt. Không phải là mơ, tất cả sự việc đã phát sinh không phải chỉ là cảnh trong mơ. Chính điểm kim hồng sắc quan mang này rõ ràng chính là chính hạt sen, là bổn mạng hồng liên của liệt diễm mà. Trong phút chốc cơ động chỉ cảm thấy trời đất đang quay cuồng trong đầu mình. Hắn ngã ngồi trên mặt đất nhìn chính hạt sen trong tay kia mà nước mắt giàn ruộng. Dấu ấm hồng liên nhàn nhạt trên trán hắn toát ra một tia quang mang. Tự hồ giác tỉnh khi được hắn tiếp xúc. Trong đầu cơ động lại vang lên một âm thanh quen thuộc. Tiểu cơ động, đệ đã tỉnh lại rồi sao? Khi đệ tỉnh lại... Hạt sen và ống ký này sẽ khởi động trí nhớ của tỷ để lại bên cạnh đệ. Đệ thật là ngốc nghếch, tỷ làm sao có thể để đệ hy sinh linh hồn của mình để cứu mình chứ? Chính hạt sen này coi như là lễ vật cuối cùng mà tỷ để lại cho đệ. Hãy giữ chúng thật cẩn thận nhé. Lúc đệ cần chúng sẽ trợ giúp cho đệ rất nhiều đó. Đệ nhất định là đang khóc sao? Bởi vì tỷ rời đi mà bi thương à Không như vậy nữa được chứ Tỉ hy vọng khi gặp lại thì đệ phải vui vẻ Phải tươi cười nhiều hơn đó Người yêu của tỷ ơi Tỉ hiểu rất rõ tính cách của đệ mà Nhất định không nên làm chuyện điên rồ Bởi vì đệ còn đáp ứng chuyện của tỉ Không làm là không được đâu Mặc dù tỷ đã không còn ở trên thế giới này nhưng thần trí của tỷ nhất định sẽ ở một thế giới khác nhìn chăm chú vào đệ Nếu như trong thời gian 10 năm mà đệ có thể hàng năm đều dùng một loại tuyệt thế mỹ tử trong danh tử lục đệ cúng tế tỷ Như vậy thì 10 năm sau, tỷ sẽ cho phép đệ đi tìm tỷ Đây là tâm nguyện cuối cùng của tỷ, giúp tỷ hoàn thành được chứ Tỷ không còn thời gian nữa rồi nhưng tỷ tin tưởng rằng đây không phải là sự kết thúc mà hẳn là một sự bắt đầu mới. Đệ còn có quá nhiều chuyện phải làm. Đệ là hy vọng của quan minh ngũ hành đại luộc. Tỷ không hy vọng vì gặp lại tỷ mà đệ mà buông tha cho những trách nhiệm này. Nói ra những lời này không phải là tỷ không thích cơ động. Điều tỷ không muốn nhất chính là Chính là không nở rời xa đệ, không nở. Thanh âm liệt diễm dần dần pha nhạt. Trước mắt mơ hồ tràn ngập nước làm cơ động phản phất như lại thấy được thân ảnh hoàng mỹ kia. Không, không nên, không nên rời xa đệ. Liệt diễm, vang sinh tỉ, không nên rời xa đệ. Cơ động chợt nhào về phía trước. Muốn giữ lại thân ảnh mơ hồ kia. Nhưng thân thể của hắn lại chỉ có thể bổ nhào rồi ngã xuống đất. Liệt diễm của hắn không có trong không khí mà chỉ có sự yên lặng hư vô mà thôi. Sinh ly tự biệt mang lại đau khổ đến mức làm hắn không muốn sống nữa. Cơ hồ trong nháy mắt nội tâm cơ động kiên cường như vậy mà lại lâm vào sụp đổ. Hai tay hắn đã đâm thật sâu vào trong đất buồn. Sự thống khổ làm cho ma lực trong cơ thể hắn dao động vô cùng không ổn định. Cực hạn sông hỏa ma lực tiết ra ngoài làm thực vật chung quanh thân thể hắn nhanh chóng khô héo. Cũng ngay vào lúc này. Trong đầu cơ động đột nhiên hồi tưởng lại ban đầu hắn nhìn thấy thiên cơn lão nhân. Thiên cơn lão nhân để lại cho hắn lời đoán kia hỗn độn mang đến sự thức tỉnh cho liệt diễm. Thần đem đến vô tận bi thương. Cực hạn hết sức đau đớn cũng vì gánh nặng phá kén mà trọng sinh. Hư ảo và thực tế. Linh hồn của liệt diễm dãy dụ. Khi liệt diễm tan biến vĩnh viễn. Khi liệt diễm tái nhập nhân gian sẽ làm thiên ý thay đổi. Hư vụt. Hư ảo. Hư cảnh. Nhìn không thấy tương lai vô tận kia. Chỉ nguyện kết cục chứ không phải là bi kịch Tinh thần chợt rung lên tiếng khóc của cơ động dừng lại Hắn tự như có một luồng ý niệm đột nhiên chạy dọc theo não bộ Hắn lẩm bẩm đọc lại đoạn văn này Trong mắt huyết lệ không dừng lại một chút nào hỗn độn Mang đến sự thức tỉnh cho liệt diễm Đúng rồi Lửa của liệt diễm làm ta có cảm giác thức tỉnh được hỗn độn lực Hàm ý của câu thứ nhất cơ động rất nhanh đã hiểu được Nhưng mà lúc này hắn mới hiểu được mấy tầng ý nghĩa trong đó Thần đem đến vô tận bi thương